Thì đã nghe thấy giọng cô em vợ ngồi trên ghế Mặt mũi đều bị băng bó Gắt gỏng nói Bạch Tuyết Em Đứng trước mặt Trần Minh Chiết Mà Bạch Tuyết chẳng hề nề mặt anh Bạch Diệp chi sầm mặt xuống Nhưng Trần Minh Chiết cản lại Không cho cô nói tiếp Em sao chứ Chị em biết chị hiền lành Luôn bảo vệ anh ta Dù có nói thế nào Thì anh ta cũng là chồng trên danh nghĩa của chị Nhưng chị à Em thấy không đáng thay cho chị đấy Lẽ nào chị thật sự muốn bảo vệ Ông anh vô dụng này cả đời sao Nửa đời sau đều sống với thứ vô dụng này à Bạch tuyết vừa nói Vừa đứng dậy Ánh mắt nhìn trần mình chết của cô ta Ngập tràn sự khinh bỉ Trước đây Chị không thích cậu chủ phương Được em và mẹ đều có thể thông cảm Nhưng bây giờ anh Hoàng đã quay về rồi Lúc học cấp 3 Anh ấy bất chấp tất cả để theo đuổi chị Thậm chí chị có biết Vì sao bây giờ anh ấy quay về nước không? Anh Hoàng có công ty riêng ở nước ngoài. Sao anh ấy phải về chứ? Hồi nữa vừa về nước, liền trở lại Tân Thành để phát triển ngay, không đi Bắc Thượng hay Quảng Thâm. Vì sao chứ? Chị, lẽ nào chị không biết? Càng nói, Bạch Tuyết càng thấy phân khích. Chị có biết, sáng nay bọn em bị kẹt trong xe bất lực đến thế nào không? Cả người bố chảy máu ướt đẫm. Nếu không nhờ anh Hoàng tình cờ gặp, thì bọn em... Bọn em... Vừa nãy chị cũng thấy rồi đó Anh Hoàng gọi một cuộc điện thoại Thì viện trưởng Từ đích thân làm phẫu thuật cho bố ngay Hơn nữa Ngoài viện trưởng Từ ra Thì còn mấy vị bác sĩ đông y vào phòng phẫu thuật nữa Trần Minh Chết có thể làm được những thứ này không? Đến thăm bố thôi Còn chậm như rùa bò nữa là Chị nói xem Anh ta có thể làm gì ngoài nấu ăn Lao động chân tay Ăn trực ở chùa nhà chúng ta Anh ta có chút tiền đồ nào không? Chị giơ dẫm anh ta được sao? Cho dù lúc này Bạch Diệp Trì Bị Trần Minh chết kéo chặt Nhưng cô cũng không nhịn nổi nữa Em nói đủ chưa Em Anh ấy có kém thế nào Cũng là anh rể của em Anh rể danh chính ngôn thuận của em Sao em có thể nói anh ấy như vậy Người khác có tốt thế nào Thì cũng chỉ là người ngoài thôi Em Đừng nói nữa Chị thấy mặt em có vết thương Đi kiểm tra kỹ lại đi Đừng để lưu lại sẹo gì đó Bạch Tuyết nhận ra chị mình thật sự giận rồi, nên cũng không nói nhiều nữa. Nhưng cô ta lại lạnh lùng nhìn Trần Minh chết. Trong ánh mắt đó ngoài sự khinh bỉ ra còn có một ít thù hận nữa. Trần Minh chết bình tĩnh đường đó, nhưng anh thật sự không biết mình đã tội với cô em vợ này từ lúc nào thế. Nhưng 3 năm nay Trần Minh chết đã không đè bụng những lời nói xỉa xói này từ lâu rồi. Anh biết Bạch Tuyết có độc mồm với mình đến đâu. thì cũng là vì muốn tốt cho chị gái theo cách của cô ta mà thôi được rồi đừng nói nữa bạch tuyết con đi đi ở đây có mọi người là được rồi bấy giờ chu minh phượng cũng khá mệt mỏi ngồi trên ghế dọc hành lang với vẻ mặt lo lắng cô chú cô đừng lo chắc chắn chú bạch sẽ không sao đâu ạ viện trưởng tử đã đích thân phẫu thuật thì nhất định sẽ không sao đâu hơn nữa cháu đã liên lạc mấy chuyên gia ở bệnh viện thục xuyên Bảo họ tới đây gấp rồi Cô yên tâm đi Chú Minh Phượng gật đầu Cảm ơn cháu nhé Cháu trai Cháu thật sự có lòng rồi Đáng tiếc Diệp trên nhà cô không biết nhìn người Lời nói này nghe có vẻ không thẳng thắn như lời của Bạch Tuyết nói lúc nãy Nhưng ý nghĩa thì không cần nói cũng rõ Đương nhiên Trần Minh chết biết Mình ở rể Nên chỗ giờ không được xem trọng ở nhà họ Bạch Trong mắt mẹ vợ Thì anh là một người đáng ghét có cũng được không có cũng chẳng sao thậm chí bà ta còn giới thiệu những cậu chủ nhà giàu cho Diệp Chi mà không quan tâm tới cảm nhận của anh Phương Thế Hoa là một ví dụ nhưng bây giờ Phương Thế Hoa đi đâu rồi nhỉ có lẽ là yêu ai yêu cả tông ty họ hàng cho nên Trần Minh chết dung tống mẹ vợ và em vợ khó dễ mình đủ điều lúc nào cũng buông lời ác ý nhưng anh không hề ghi hận trong lòng dù sao bọn họ cũng là người thân của diệp trì xuất phát điểm của họ là mong diệp trì hạnh phúc và được sống tốt mẹ mẹ nói gì thế bạch diệp trì từ từ đi tới trước mặt chu minh phượng sau đó hơi ái náy nhìn hoàng quốc đào phong độ ngời ngời rồi nói hoàng quốc đào lần này thật sự cảm ơn cậu vừa nãy cậu ứng giúp tôi bao nhiêu thì chút nữa tôi sẽ trả đủ cho cậu nhé hahaha <cười> diệp trì giữa chúng ta đâu cần khách sáo vậy không bao nhiêu cả hoàng quốc đào mặt mày tươi cười trả lời nhưng lúc này bạch diệp chi không hề nhìn anh ta mà dìu chu minh phượng rồi khẽ nói mẹ không sao đâu trung minh phượng gật đầu ngay lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra người bước ra đầu tiên chính là từ hàng tùng mặc một bộ đồ bờ lu trắng toát đúng là mấy năm rồi từ hàng tùng không đích thân cầm dao mùa nữa nhưng lúc trẻ ông ta xuất thân từ quân y y thuật tinh thông có tìm hiểu cả về đông y nữa ông ta vừa bước ra đã nhìn thấy trần minh chiết đứng im thiên thít ở đằng kia nên lập tức đi về phía anh vì ngoài trần minh chiết ra ông ta chẳng nề mặt ai trong những người đứng ở đây cả ông ta đích thân phẫu thuật là vì muốn gây ấn tượng tốt với trần minh chiết thôi kẻ vô dụng ở rể nhà họ bạch nổi danh tại tân thành này Lại là một con rồng thần phi thường ngủ đông Chỉ có điều Ông ta không hiểu Sao người như Trần Minh chết Lại cam tâm hạ mình ở rể nhà người ta Bị người xung quanh thoá mạ Thậm chí bị người nhà họ Bạch xỉ nhục Là kẻ vô tích sự Viện trưởng tư Bây giờ tình hình của chú Bạch sao rồi ạ Vừa thấy từ hàng tùng xa Thì Hoàng Quốc Đào lập tức lao tới trước To vẻ quan tâm hỏi han. Bạch Diệp Chi và chu Minh Phượng Cũng vội vàng nói Vệ trưởng tử, ông Bạch nhà tôi. Vệ trưởng tử, bố tôi. Trần Minh chết bước lên trước một bước, từ hàng tùng mới dừng chân lại, đồng thời suy ngẫm nói. Tình hình của ông Bạch không tốt lắm, nhưng bây giờ tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm. Trước mắt, chúng tôi còn phải kiểm tra đo lường cho mấy bất cứ khi nào cần thiết, tiến hành vài cuộc tiểu phẫu nữa, nhưng mọi người không cần lo lắng, tôi đã sắp xếp hết mọi liệu trình điều trị cho ông Bạch rồi. Tất cả đều là bác sĩ cốt cán giỏi nhất của Bệnh viện Nhân dân Tân Thành chúng tôi. Đảm bảo sẽ dùng tất cả mọi nguồn lực để chữa trị cho ông Bạch. Vậy thật sự cảm ơn viện trưởng từ quá. Viện trưởng tử lúc nào bố tôi mới có thể tin lại được? Vừa hỏi, Bạch Diệp trì vừa nhìn Hoàng Quốc Đào đứng bên kia bằng ánh mắt cảm kích. Dù sao thì xem ra, chuyện này đều nhờ bạn học cũ Hoàng Quốc Đào này giúp đỡ. Vương Quốc Đào nhìn thấy đôi người long lanh động lòng người của Bạch Diệp Chi, thi lòng như nở hoa, càng lúc càng cảm thấy cô xinh đẹp như hoa như ngọc. Anh ta cũng thầm hạ quyết tâm, chuyến này quay về nhất định phải cướp Bạch Diệp Chi về tay. Còn Trần Minh Chiết thì từ lúc xuất hiện đến giờ, dường như chỉ là một trò hề trong mắt anh ta. Ngay lúc này, một vị bác sĩ trùng nền bỗng chạy từ trong phòng phẫu thuật ra, thì thầm mấy câu bên tai viện trưởng Từ. Cái gì? Từ hàng tùng lập tức nhíu chặt mày Viện trưởng từ Có phải bố tôi Bây giờ Trần Minh Chết cũng cau chặt mày Vì ông Bạch bị tai nạn khá nghiêm trọng Trước đó chúng tôi đã thông qua cấp cứu tạm thời Để ông ấy thoát khỏi nguy hiểm Nhưng Chưa nói hết lời thì một giọng nói gấp gáp đã chuyển ra từ trong phòng phẫu thuật Ông từ Có tình huống phát sinh Từ hàng tùng lập tức quay người Chờ vào trong phòng phẫu thuật Bây giờ Trần Minh Chết bước tới Đi theo sau lưng từ hàng tùng Viện trưởng từ Tôi có thể theo vào trong xem bố tôi được không Câu nói này vừa dứt Thì sắc mặt tất cả mọi người đứng đó đều thay đổi Trần Minh Chết Cậu biến đi cho tôi Cậu xem đây là đâu Tôi nói cho cậu biết Ông nhà tôi mà có chuyện gì Thì tôi không tha cho cậu đâu Bây giờ Bạch Diệp Trì cũng nhíu chặt mày Nhìn vào mặt nghiêm túc của Trần Minh Chết Thì lại có một cảm xúc rất khác Chào dâng trong lòng Cô cảm thấy Dường như Trần Minh Chết này Khác với người mà trước đây cô quen Nhưng chẳng biết khác ở chỗ nào Đúng đấy Người anh em họ Trần này Anh cũng quá cản dữ rồi đấy Anh thế này Thế nhưng Hoàng Quốc Đào còn chưa nói xong Thì Trần Minh Chết đã vào phòng phẫu thuật Trước sự kinh ngạc của mấy người Anh cũng biết như vậy không phù hợp Với quy tắc của bệnh viện Nhưng chuyện này có liên quan đến sống chết của bố vợ Anh không quản được nhiều Anh cứ bất chấp vào luôn Trong lòng Hoàng Quốc Đào chợt này lên một tia lạnh lùng Đóng cửa Tuy rất không hợp quy tắc Nhưng từ hàng tùng cũng không nói gì Bảo hai y tá đóng cửa lại Cứ như vậy Đàn phòng phẫu thuật lại lần nữa đỏ lên Thế này chẳng phải làm cả à Lẽ nào Trần Minh chết này muốn trả thù bố con Diệp trì con mau gọi điện thoại báo cảnh sát đi chứ. Chắc chắn Trần Minh Chết này nhân lần này bố con bị tai nạn nghiêm trọng mới báo thù nhà chúng ta đây mà. Chắc chắn là vậy, chắc chắn luôn. Vừa nói, chu Minh Phượng vừa chạy thẳng tới cửa phòng phẫu thuật sốt sang đến rồi nước mắt. Bạch Diệp Trì vội dìu chú Minh Phượng rồi an ủi Không đâu mẹ, Minh Chết sẽ không làm như vậy đâu. Hồi nữa, viện trưởng từ cũng để anh ấy vào nên không có việc gì đâu. Chúng ta cứ ở đây đợi nhé. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Bạch Diệp chế Cũng không chắc chắn Không biết sao Trần Minh chết lại theo vào phòng phẫu thuật nữa Gì mà viện trưởng từ cũng cho anh ta vào Viện trưởng từ không hề nhìn thấy anh ta Anh ta lén vào đấy Cô chú, đây là chuyện lớn đấy Nhỡ đầu, cháu nói là nhỡ đầu Mà gọi cảnh sát, gọi cảnh sát đi Thằng vô dụng này Cũng không biết kiếp trước nhà họ Bạch chúng ta tạo nghiệp gì Mà lại rước ông sao chỗ này về nhà chứ Diệp Chi, con còn ngơ ra đó làm gì? Nhanh báo cảnh sát đi. Đương nhiên, sẽ không báo cảnh sát rồi. Nhưng lúc cô đang dò dự, thì Hoàng Quốc Đào đứng bên cạnh vội lấy điện thoại ra. Cô Chu, cô đừng lo, cho báo cảnh sát ngay. Vừa nói, anh ta vừa bấm gọi 113. Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ đang làm cấp cứu khẩn cấp, thấy từ hàng tùng vào thì vội tránh ra. Một bác sĩ trung niên đeo kính liền báo cáo. Viện trưởng, trước đây bệnh nhân bị mất máu quá nhiều nên dẫn đến tổn thương não. Vừa nãy đột nhiên hít thở khó khăn, nhịp tim giảm nhanh chóng. E rằng... Một vị bác sĩ đồng y già đứng bên cạnh nói với vẻ mặt lo lắng. Đúng vậy, viện trưởng. Vốn dĩ lúc đưa vào phòng đã hấp hối rồi. Vừa nãy chịu ổn định được một thời gian ngắn. Bây giờ... Hời... E là khó mà qua khỏi. Bác sĩ Phùng, lẽ nào... Người được gọi là ông Phùng này là bác sĩ đồng y đứng đầu nổi danh khắp Tân Thành của Bệnh viện Nhân dân. Thời trẻ đã rất nổi tiếng rồi. Lần trước, Đường Phong tới Bệnh viện Nhân dân Tân Thành cũng là do đích thân ông ấy tiếp đãi. Hơn nữa, vốn dĩ ông ấy và Đường Phong là bạn bè nhiều năm. Vừa nãy, tôi đã dùng ngân châm châm vào huyệt để ổn định khí huyết toàn thân của bệnh nhân rồi. Nhưng vết thương quá nghiêm trọng. Vốn dĩ tình trạng cơ thể bệnh nhân Cũng đã vô cùng tệ rồi Còn Trần Minh chết Thì từ đầu đến cuối vẫn yên lặng đứng một bên Thậm chí mấy vị bác sĩ chính Còn hoàn toàn không chú ý đến việc Anh xuất hiện trong phòng phẫu thuật Không ổn rồi nhịp tim của bệnh nhân lại bắt đầu giảm nữa rồi Hơn nữa hô hấp đã xuất hiện tình trạng ngừng trệ rồi Bất chợt Một vị bác sĩ sốt sắng hô lên Nghe vậy thì tất cả những người đứng đó đều toàn thân ruôn dày lập tức bận rộn cả lên ngay lúc này có một giọng nói nhẹ nhẹ vang lên không thể tiến hành bất kỳ trị liệu phẫu thuật bằng thuốc nào nữa nếu không e rằng bệnh nhân sẽ không gắng gượng nổi 3 phút đâu hả trong môi trường căng thẳng như thế này giọng nói này lại trở nên cao chót vót. một vị bác sĩ phẫu thuật chính trung nền lập tức quay đầu lại nhìn cậu là ai vào đây từ lúc nào thế Mau ra khỏi đây đi, phẫu thuật là nơi quan trọng, người không phật sự miễn vào. Vị bác sĩ trung niên là một người vô cùng cẩn thận, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho hai trợ thủ đứng sau lưng mình. Nhưng lúc này, Trần Minh chết chẳng để ý gì sất, anh bước nhanh tới trước mặt Bạch Dụng Quang. Bây giờ, Bạch Dụng Quang đang nằm trên bàn phẫu thuật, toàn thân nhuộm đỏ máu, ống thở cắm vào mũi, mặt không có chút huyết sắc nào, phần đầu đúng là tổn thương rất nghiêm trọng. Nhưng rõ ràng trước đó đã được cứu chữa rất thích đáng Trên đầu có ba cây ngân trầm Hoàn toàn không chế được khí huyết hỗn loạn ở phần đầu Cậu làm gì đó? Sao lại vào đây được? Mấy người bất chợt nhìn anh với vẻ mặt cảnh giác Cậu Trần Cậu là đang... Tùy từ hằng tùng biết Trần Minh Chiết này vô cùng thần bí Cho dù là thẩm Vinh Hòa Cũng phải cùng kính vô cùng Lần trước sau khi ông Đường về Yên Kinh cũng đã gọi điện dặn đi dặn lại ông ta phải đối xử cực kỳ khách sáo với Trần Minh chết này. còn nói sau này có thể Trần Minh chết sẽ giúp được mình. đương nhiên từ Hằng Tùng cũng không vọng tưởng quá nhiều. nhưng sau khi ông ta biết được cuộc sống của Trần Minh chết trong mấy năm qua, rồi liên kết với những lời thầm vinh hòa và đường phòng nói với mình, thì ông ta đúc kết ra một kết luận. đó chính là ông ta tuyệt đối không thể đắc tội với Trần Minh chết trước mặt này được. Tiêm sẽ ngừng đập trong 10 phút nữa Nếu vừa nãy mọi người tiến hành công tác cấp cứu Thì tiêm có thể ngừng đập trong 3 phút Thật ra có thể gắng gượng tới bây giờ Đều là nhờ vào ba cây ngân châm này Trần Minh Chết vừa nói Vừa giơ tay giúp cây ngân châm ở ấn đường ra Cậu muốn làm gì? Vừa nói Ông Phùng mà từ hàng tùng gọi này liền giơ bàn tay hơi già nua của mình ra Để chụp tay Trần Minh Chết lại Tôi không cần biết cậu là ai? Và vào đây bằng cách nào? Bây giờ tôi khuyên cậu, cút ra khỏi phòng phẫu thuật ngay. Chỗ này không phải chỗ cho cậu làm bừa đâu. Đúng đấy, viện trưởng, tôi lập tức đi gọi bảo vệ. Bây giờ, từ hàng tùng cũng hơi khó xử. Dù sao, chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của Bạch Dũng Quang, nhưng Trần Minh Chết đứng trước mặt này cũng không phải người tầm thường. Ngay lúc từ hàng tùng còn đang do dự, Trần Minh Chết từ tố nhìn ông Phùng rồi nói Cảm ơn ông đã châm ba cây ngâm châm này cho bố tôi. Nếu tôi nhìn không nhầm, thì đây chính là phương pháp châm cứu tam tiêu đơn giản nhất, đúng không? Nói thật, thì nếu không có 3 mũi châm này của ông, thì có lẽ bố tôi đã chết rồi. Nhưng ba mũi châm này của ông chỉ có thời lực hạn định. Một khi để quá thời gian, thì ba mũi châm này sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho não bộ. Thế nên tôi mới rút nó ra để châm lại. Gì cơ? Nghe lời nói này, thì những bác sĩ có mặt đều ngờ ngác. Phải biết rằng đứng ở đây đều là những bác sĩ Đông Y và Tây Y có tư cách nhất của Bệnh viện Nhân dân Tân Thành đặc biệt là ông Phùng ông ấy là vật báu của Bệnh viện Nhân dân lúc trẻ quen biết với Từ Hằng Tùng ở chiến trường đồng thời cũng là quân y có thể nói tất cả kiến thức về Đông Y của Từ Hằng Tùng đều nhờ ông Phùng chỉ dạy Người trẻ đừng làm loạn nữa tôi biết cậu muốn cứu bố nhưng ngay lúc này Đường điện tâm đồ chạy vô cùng chậm Biên độ cũng cực kỳ nhỏ Điều này có nghĩa Còn không tiếp tục tiến hành cứu chữa Thì bệnh nhân sẽ lập tức đối mặt với tử vong Viện trưởng tư Bảo bọn họ đều ra ngoài cả đi Ông và ông Phùng ở lại là được rồi Trần Minh chết vừa nói Vừa giơ tay phân về cây ngân châm Ở giữa ấn đường Lúc xoay chuyển ngân châm thì rút nó ra Cái gì Tất cả bác sĩ ở đó đều đứng ngờ ngác Thậm chí có người bực tức nói Cậu có biết Cậu đang làm gì không Cậu đang giết người đấy Vệ trưởng bắt buộc phải báo cảnh sát ngay Bắt buộc đấy ạ Nếu bệnh nhân chết trên bàn mù của bệnh viện chúng ta Thì chúng ta đều phải chịu trách nhiệm đấy Đúng vậy Một thằng nhóc phát mũi chưa sạch Mà dám ở đây nghi ngờ y thuật của chúng ta Hơn nữa còn không xem bác sĩ phùng ra gì Thật sự quá đỗi ngông cuồng tiêm ngừng đập rồi đã không cứu được nữa rồi. Lúc mấy người đứng nói chuyện thì Trần Minh Chết đã nhổ hết ba cây ngân châm ra. Quá nhanh rồi, cho dù ông Phùng đứng bên cạnh cũng nhìn không rõ thủ pháp của người trẻ tuổi đột nhiên chui vào này. Liên tưởng với những gì Trần Minh Chết vừa nói lẽ nào cậu trai trẻ này cũng là một cao thủ đông y. Không thể nào, trẻ như thế này sao có thể chứ? Viện trưởng, việc này... Đều tại thằng nhóc không biết từ đâu nhảy ra này Là cậu ta giết chết bệnh nhân Đúng vậy Chuyện này không liên quan gì đến bệnh viện chúng ta hết Đứng ngơ ra đó làm gì Báo cảnh sát mau đi Báo cảnh sát tới bắt hung thủ giết người này đi Có mấy vị bác sĩ Tây Y Và vài y tá che mặt Trần mình chết chửi bới Thậm chí có người rút điện thoại ra Gọi cho một 110 Cậu Trần Chuyện này từ hàng Tùng bấy giờ cũng hơi mờ mịt Vô dĩ ông ta cũng biết Lần này Bạch Dũng Quang bị thương nghiêm trọng Nhưng ông ta tự nhận là Vẫn còn có hy vọng cứu chữa Nhưng bây giờ Nhìn màn hình hiển thị nhiệt tim thẳng băng Tiếng tít tít vang lên vô cùng tròi tai Bảo bọn họ ra ngoài trước đi Tôi cần môi trường yên tĩnh Tuy từ Hằng Tùng không biết Trần Minh Chết muốn làm gì Nhưng bây giờ từ Hằng Tùng Chỉ còn cách làm theo lời anh Mọi người ra ngoài trước đi Chuyện này không được nói ra ngoài nữa chứ Viện trưởng Ông... Rõ ràng là những người này không thể hiểu được Sao từ hàng tùng lại làm như thế Ra ngoài Từ hàng tùng quát một tiếng Mấy bác sĩ kia lập tức ôm một bụng tức giận Kéo nhau ra khỏi phòng phẫu thuật Ông Phùng Đưa ngân châm của ông cho tôi dùng chút Lúc nói Trần Minh Chiết đã đưa tay ấn vải huyệt vị Của Bạch Dũng Quang Cậu... Ông Phùng và Từ Hằng Tùng đứng ở đó Đều ngơ người ra Còn bên ngoài phòng phẫu thuật Bây giờ ba người đứng ngoài nhìn bác sĩ và y tá Kéo nhau ra ngoài Thì không hiểu gì Bác sĩ bố tôi thế nào rồi Bác sĩ ông nhà tôi Nhưng những bác sĩ này Không nói một lời nào Chỉ khẽ lắc đầu Nhìn thấy cảnh này thì tìm Chu Minh Phượng chợt thót lên Vội vã muốn xông vào trong phòng phẫu thuật Nhưng cửa phòng phẫu thuật Đã đóng kín Đúng rồi, viện trưởng tư còn chưa ra Minh Chiết hình như cũng chưa ra Chú Minh Phượng chợt lo lắng Chắc chắn là Trần Minh Chiết kia trả thù nhà chúng ta Chắc chắn là... Chắc chắn cậu ta đã uy hiếp viện trưởng tư rồi Chúng ta không thể để cậu ta làm hại bố con được Sao cờ này mở không ra chứ Bây giờ Bạch Diệp Chi đứng đó Ánh mắt phức tạp Cô không biết nên nói gì Cô chỉ muốn Trần Minh Chiết nhanh chóng ra ngoài giải thích cho mình Thành lang đã vang lên tiếng bước đi gấp gáp. Chính là Hoàng Quốc Đào dẫn theo năm sáu cảnh sát xông về phía phòng phẫu thuật. Cô chú, vừa nãy chuyện gì xảy ra vậy à? Cháu nhìn thấy các bác sĩ đều đi ra. Quốc Đào à, cháu đến đúng lúc lắm. Bây giờ Trần Minh Chết đã uy hiếp viện trưởng tử bên trong phòng phẫu thuật rồi. Cháu nhất định không được để cậu ta chạy mất. Đáng thương cho ông nhà cô. Hả? Trần Minh Chết đáng chết. Tôi nhất định không tha cho anh đâu. Lúc này, tất cả cảnh sát đã đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Đội trưởng Lưu, tội phạm kia đang ở bên trong, bây giờ ai là đã khống chế viện trưởng Từ làm con tin rồi. Quan trọng hơn là chú Bạch của tôi còn đang làm phẫu thuật trong kia, sợ là có thể xông thẳng vào trong được không? Tôi sợ còn chần chừ sẽ không kịp mất. Đội trưởng Liêu kia là một người đàn ông trung niên, nghe thấy vậy thì hơi nhíu mày. Nếu tên tội phạm đang khống chế viện trưởng Từ thì chuyện này rất rắc rối. Tiểu Châu, cậu lập tức liên lạc với lãnh đạo cấp cao của bệnh viện, đồng thời phong tỏa tin tức. Sau đó, đội trưởng Liều liền lấy điện thoại gọi cho bộ vũ trang của Tân Thành. Xảy ra chuyện thế này, bọn họ buộc phải dùng phương pháp khẩn cấp. Mà lúc này, ở bên trong phòng phẫu thuật, viện trưởng đứng đầu bệnh viện nhân dân Tân Thành từ Hằng Tùng và vị bác sĩ đồng ý được ca tụng là giỏi nhất Tân Thành, Phùng Ninh Tài, đứng ở đó tựa như một pho tượng. Đặc biệt là Phùng Ninh Tài Mới đầu ông ấy còn cho rằng Trần Minh Chết tuổi còn trẻ Nên không biết tự lượng sức Muốn thể hiện kỹ năng châm cứu trước mặt mình Nhưng sau đó Khi được chứng kiến tay nghề tinh thông của Trần Minh Chết Ông ấy tự cảm thấy Kiến thức của mình quá nông cạn Cũng đến tận lúc này Phùng Ninh Tài mới nhớ tới Trước đây Đường Phong dường như đã từng nhắc tới cậu Trần nào đó Suy nghĩ đến thái độ của viện trưởng Đối với người thanh niên này trước đây ông ấy lập tức hiểu rõ Trâm cứu xong trần minh chết thở ra một hơi cả khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi đã lâu không sử dụng rồi không ngờ khi dùng tới lại mất sức như vậy có điều hiện giờ bố vợ coi như đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm còn lại chỉ là những chấn thương về xương chấn thương về xương thì trần minh chiết không giúp được ông ấy anh chậm rãi đứng lên cảm thấy hoa hết mắt thân thể lảo đảo như muốn ngã Cậu Trần, cậu không sao chứ Ngay lập tức Từ Hằng Tùng bước lên một bước Nhẹ đỡ lấy Trần Minh Chết Đừng thấy Từ Hằng Tùng đã ngoài 60 tuổi mà lầm Lúc còn trẻ Ông ta đã từng là lính quân y đặc công Thân thể xương cốt vô cùng tốt Không sao, không sao Mau sắp xếp đưa bố tôi vào phòng bệnh tĩnh dưỡng đi Đi thôi, chúng ta ra ngoài Trần Minh Chết biết rõ Mình ở trong này càng lâu Sợ Diệp Trì sẽ càng nghĩ linh tinh Dù sao, anh cũng đã đuổi hết bác sĩ ở đây ra ngoài. Thế nhưng điều làm cho ba người Trần Minh Chết không ngờ lại là sau khi cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra. Vừa mở cửa, anh nhìn thấy một cái họng súng đen ngòm đang chữa vào mình. Còn chưa kịp nhìn rõ người cầm súng là ai, thì Trần Minh Chết đã bị đè xuống đất. Mấy người... Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Từ hàng tùng gần như không phản ứng kịp. Vừa định nói chuyện, Thì được một vị cảnh sát trung niên mặc đồng phục Đỡ lấy ông ta Về mặt lo lắng hỏi Viện trưởng tư, ông không sao chứ Tôi... Viện trưởng tư, tên tội phạm này Không làm gì ông chứ Đúng là không ngờ Loại bất tài này lại làm ra chuyện như vậy Đúng vậy đấy Thật là nếu không phải nghe giám đốc Hoàng nói Thì còn không biết Ở Tân Thành có cái loại vô dụng bám váy vợ như này đấy Ôi... Các loại chơi bời lưu lỏng đứa nào trả thế? Với các loại này là phải dùng biện pháp cứng rắn. Trần Minh Chết, cậu thật nhận tâm. Tôi tự hỏi, nhà họ Bạch chúng tôi đã có lỗi gì với cậu? Cậu gieo tai vại cho con gái chúng tôi thì thôi. Bây giờ cậu còn muốn hại cả ông nhà chúng tôi nữa? Cậu... Vừa nói, Trung Minh Phượng vừa căm tức, đá Trần Minh Chết vốn đang bị hai cảnh sát áp trên mặt đất. Mẹ! Lúc này, Bạch Diệp chi nhìn thấy... Trần Minh Chiết đang bị áp trên đất thì bỗng thấy lòng đau nhói. Nhất là cô nhìn thấy rõ ràng vừa rồi Chu Minh Phượng đã đá vào chán Trần Minh Chiết. Chán anh lập tức toe máu. Mẹ! Mẹ làm gì thế? Đây là đang ở bệnh viện mà. Mẹ! Bạch Diệp Trì vội vàng kéo mẹ mình lại. Cô nhìn Trần Minh Chiết muốn anh cho cô một câu trả lời. Thế nhưng Trần Minh Chiết chỉ nằm im trên đất như người chết. Cả khuôn mặt cũng bị áp xuống mặt đất lạnh lẽo máu tuôn xối xả. Trần Phùng Ninh Tài đang đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh này lúc này mới phản ứng lại vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật đã bị một loạt súng ống đã lên nòng dọa cho sợ hãi Bác sĩ xin lỗi, tất cả là tại tên vô dụng này không liên quan gì tới chúng tôi hết ông đừng tức giận Mấy người đang làm gì đây lúc này từ hàng tùng mới ý thức được mọi thứ ngay lập tức mặt đanh lại Đặc biệt chứng kiến, Trần Minh chết vì trị bệnh mà cạn kiệt sức lực, đang bị cảnh sát đè trên đất, lại còn bị mẹ vợ đá vào mặt, còn là dày da làm máu tươi tuôn ào ào lại càng nổi cơn tam bành. Nhưng lúc này, ông ta đang được đội trưởng lưu đỡ, lại bị Hoàng Quốc Đào chặn trước cửa phòng phẫu thuật, không thể di chuyển nửa bước. Đúng lúc này, quản lý cấp cao của bệnh viện dẫn một đội bảo vệ tới, đi cùng còn có phó viện trưởng và mấy vị bác sĩ trẻ tuổi. Viện trưởng, ông không sao chứ Tôi nghe nói ông bị uy hiếp trong phòng phẫu thuật Tôi lập tức tới đây Lúc này, Hoàng Quốc Đào không quên Thể hiện mình, vội nói Phó viện trưởng trường Tội phạm đã bị bắt rồi, không còn nguy hiểm nữa Đội trưởng liều mặt mày bực bội Má nó Cái thằng cha Hoàng Quốc Đào này nói lắm thế Mấy câu này lẽ ra phải là ông nói mới đúng Mà hai người từ Hàng Tùng Và Phùng Ninh Tài Gần như bị chặn lại trước cửa phòng phẫu thuật Cả hai đều là nhân vật chủ chốt của bệnh viện Nếu bị làm sao Thì đúng là chuyện lớn của cả Tân Thành rồi Cũng may Nguy hiểm đã qua Lúc này tất cả mọi người chứng kiến Người trẻ tuổi quần áo giản dị mộc mạc Bị đè trên đất đến nỗi không thể động đậy Bởi vì Trần mình chết Mặt bị áp trên mặt đất lạnh lẽo Do vậy mà không nhìn ra bộ dạng của anh như thế nào Trần Mấy người mau buông cậu ấy ra từ hàng tùng thật vất vả mới chen vào được một câu vội vàng quát hai người cảnh sát đang đè trần minh chết trên đất hả hai người cảnh sát nhìn từ hàng tùng một cái mặt đầy vẻ khó xử không được thả ra vệ trưởng từ tên này đã ép buộc ông còn đuổi rất nhiều bác sĩ ra ngoài nếu thả ra mà tên đó trả thù thì sao hoàng quốc đào nhìn trần minh chết bệ đè không thể động đậy trên đất trong lòng cứ gọi là vô cùng sung sướng cái loại người bất tài vô dụng như thế mà dám đoạt diệp trị của ông xem ông đây có hành chết mày không. Cái gì? Cậu nói cậu ấy ép buộc chúng tôi. Có mắt nào của cậu nhìn thấy như thế? Lúc này, từ hàng Tùng lạnh lùng nhìn đội trưởng liều đang đỡ mình. Đội trưởng liều tên thật là Liêu Trường Thanh cũng không phải nhân vật tai to mặt lớn ở Tân Thành nên không thể so sánh được với từ hàng Tùng. Bị ánh mắt lạnh lẽo liếc tới Liêu Trường thành lập tức có cảm giác không ổn. Chẳng lẽ... Bỗng nhiên, trong lòng ông ta dấy lên dự cảm không lành. Phải biết rằng, ở tòa nhà cao tầng đối diện, vẫn còn tay xuống bắn tỉa đang chuẩn bị sẵn sàng. Ông ta bố trí hiện trường, hoàn toàn là để đối phó với tội phạm nguy hiểm. Suy cho cùng, hai người bị cưỡng ép giam giữ, cũng không phải nhân vật tầm thường. Mấy người cũng là người nhà bệnh nhân. Lẽ nào trong mắt mấy người, sống chết của bệnh nhân không quan trọng sao? Nếu không phải cậu Trần, Trần mình chết giúp đỡ... Không chừng, ông Bạch đã không còn rồi Mấy người đang làm gì đây Đóng phim cảnh sát bắt tội phạm à Tránh ra, vẫn không buông cậu ấy ra hả Từ hàng tùng hất mạnh Lưu trưởng thành ra Chạy mấy bước tới trước mặt Trần Minh Chiết Sau đó đỡ anh đứng dậy Lúc này, chán Trần Minh Chiết Vừa bị chu minh phượng đá Khiến máu chảy đầy mặt Nên nhìn có vẻ kinh dị Ôi Không phải chứ, vừa rồi tôi rõ ràng nhìn thấy Cậu ta đâu đến nỗi Đúng là vớ vẩn. Vừa rồi là cậu bạn này biết dùng phương pháp đông y trị bệnh chỉ đứng bên giúp một tay cho tôi thôi. Ông Tử, ở đây giao lại cho ông. Tôi dẫn cậu ấy đi băng bó đơn giản trước đã. Lúc này, Phùng Ninh Tài mới từ sau hai người cảnh sát đi đến trước mặt Trần Minh chết từ Hằng Tùng gật gật đầu. Xoay người nhìn mấy vị bác sĩ nói Máu sắp xếp đưa người bệnh đến phòng chăm sóc đặc biệt, cho truyền máu gọi toàn bộ bác sĩ khoa trình hình chuẩn bị mở họp Mấy vị bác sĩ trẻ tuổi vội vàng gật đầu Đi sắp xếp mọi việc Viện trưởng tư Thật không biết Mấy vị cảnh sát này làm gì nữa Chẳng lẽ trước khi hành động đầu không điều tra rõ ràng sao Còn nữa Mấy người cũng đừng mơ giải thích Chuyện này tôi sẽ báo lên cục trưởng của các anh Đúng là bực mình <cười> Vừa nói Ông ta vừa lạnh lùng liếc hoàng quốc đào Đang đứng đó Nói đến tinh tường từ hàng Tùng mới đúng là người tinh tường Làm sao ông ta không nhìn ra được mấy chuyện này đều là do Hoàng Quốc Đào bố trí. Nhưng ông bây giờ việc xem vết thương của Trần Minh Chết có nặng hay không mới là quan trọng. Nếu là người khác làm ra chuyện này thì có khả năng ông ta sẽ truy cứu đến cùng. Nhưng mà xuôi thay, người đó là mẹ vợ Trần Minh Chết. Từ hàng tùng cũng chỉ còn cách bỏ qua. Dù sao ông ta cũng không thể nào can dự vào chuyện này được. Hơn nữa, Trần Minh Chết muốn khiêm tốn che giấu thân phận, cho nên ông ta cũng không tiện nói thêm gì nữa. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, Chu Minh Phượng là mẹ vợ mà lại làm thế thì cũng hơi quá rồi. Bà đấy, tôi thấy con rẻ bà cũng không tệ đâu. Bà mau đi thăm ông Bạch đi, lần này ông Bạch có thể thoát khỏi nguy hiểm là nhờ có sự giúp đỡ của cậu bạn họ Trần đấy. Nói xong, tựa hàng tùng phất tay áo bỏ đi. quản lý cấp cao của bệnh viện vội vã đi theo ông ta. Hoàng Quốc Đảo đứng yên tại chỗ, giống như chưa kịp phản ứng lại. Tại sao chuyện này lại như vậy? Thằng vô dụng kia biết một số phương pháp chữa bệnh sao? Sao lại thế được? Đúng là buồn cười. Lưu Trường thành mặc đồng phục cảnh sát đứng đó, mặt tai mét, bỗng dưng ông ta có cảm giác mình bị chơi sò. Lúc này, điện thoại của ông ta vang lên. Lưu Trường thành Mẹ nó, cậu đang làm gì vậy? Suốt ngày rảnh rỗi không có gì làm Thì ngồi im cho tôi Cậu đến bệnh viện quậy làm gì? Mẹ nó, cậu có biết Vừa rồi đã đắc tội với ai không? Còn nữa, cậu hay lắm Người ta đã gọi điện thoại cho tôi rồi Cậu còn nói nếu xảy ra chuyện gì Cậu sẽ bao hết Để tôi xem thử cậu xử lý thế nào Mới vừa bắt máy đã mang tới tấp Không phải đâu mà anh rể Em... Đừng gọi tôi là anh rể mẹ nó nhanh chân về đây không cậu còn ngại là chưa đủ mất mặt à dạ dạ em về ngay ạ cúp máy sắc mặt Lưu Trường Thành càng khó chịu hơn bà nấy cậu báo cảnh sát à Hoàng Quốc Đào ngơ ngác sau đó nói đúng vậy cút mẹ mày đi dẫn đi bây giờ Lưu Trường Thành đã không còn quan tâm người này là ai thẳng chân đá lên người Hoàng Quốc Đào Trong phút chốc, dưới sự kinh ngạc của mọi người, Hoàng Quốc đào khí thế oai phong sự nghiệp thành công bay thẳng về sau mấy mét. Ông, ông dám đánh tôi, ông có biết tôi... Giúp quân. Bây giờ, tâm trạng Lưu Trưởng Thành cực kỳ khó chịu. Làm gì còn kiên nhẫn, nghe Hoàng Quốc đào nói, trực tiếp xoay người dẫn đồng nghiệp đi. Ngay lập tức, trên hành lang chỉ còn lại Bạch Diệp Chi và Chu Minh Phượng. chu minh phượng nghĩ đến những lời ban nãy mà viện trưởng tử nói bà ta không hề thấy biết ơn trần minh chết mà ngược lại còn càng nghĩ càng bực mình <cười> cho dù giúp đỡ thì thế nào cậu ta là con rể nhà họ bạch phải giúp đỡ thôi chu minh phượng vừa nói vừa bước về phía các bác sĩ y tá đẩy bạch dũng quang đang đeo mặt nạ oxy từ phòng phẫu thuật ra trong lòng bà ta trần minh chết mãi mãi là đồ vô dụng bà ta là mẹ Đánh mắng gì đó là chuyện cực kỳ bình thường Bác sĩ Chồng tôi Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng Bây giờ phải cần được nghỉ ngơi Cho nên tạm thời mọi người đừng đi theo Chờ đến khi bệnh nhân tỉnh Tôi sẽ gọi mọi người Một bác sĩ trung nền dù bận Nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích Ông ta chính là bác sĩ đeo kính trong phòng mổ lúc trước Ba nãy Lúc viện trường tử nói Bệnh nhân đã hoàn toàn qua khỏi giai đoạn nguy hiểm ông ta không tin nên đến đây kiểm tra cẩn thận, cực kỳ ngạc nhiên và hoàng sợ nhất thời, hình ảnh chàng trai trẻ an to nói lớn xuất hiện trong đầu ông ta chàng trai trẻ đó chính là con rể của gia đình này nhưng ông ta không quan tâm đến những chuyện khác chỉ nghĩ nếu có thể thảo luận với chàng trai trẻ này có lẽ trong tương lai năng lực chữa bệnh của ông ta sẽ tiến bộ hơn nhiều nhìn bóng dáng trên giường bệnh đã biến mất ở cuối hành lang Trong nháy mắt, trái tim Bạch Diệp Trì rất đau, thậm chí ngay tại thời khắc này, cô hận chính bản thân mình, hận vì trong lúc Trần Minh chết bị người khác hiểu lầm, trời mắng, cô lại im lặng không nói tiếng nào. "Diệp Trì, con sao vậy?" Cuối cùng, chu Minh Phượng đứng bên cạnh, cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy con gái mình đau lòng thì vội vàng hỏi. "Mẹ, không sao." Bạch Diệp Trì vội vàng đứng lên, sau đó đưa cho chu minh phượng một tấm thẻ mẹ trong này có ít tiền mẹ đi thanh toán tiền viện phí trước con đi thăm mình chứ <cười> con đi thăm thằng vô dụng kia làm gì có gì đâu mà thăm với chẳng hỏi chu minh phượng nghe thế thì bực mình nói mẹ hôm nay chúng ta đã hiểu lầm mình chết rồi ba nãy mẹ còn làm vậy với mình, chứ? mình chết. mình chiết minh chiết minh chiết nghe thân mật quá nhỉ chẳng lẽ con đã yêu thằng vô dụng ấy rồi à mẹ nói cho con biết Bạch Diệp Chi, con là con gái của mẹ mẹ không cho phép con tiếp tục chung sống với thằng vô tích sự kia nữa nhớ thế không những làm con lỡ dở mà còn làm liên lụy đến toàn bộ nhà họ Bạch chúng ta lúc trước, tại sao bà nội lại đuổi chúng ta ra khỏi nhà họ Bạch so với việc con không chịu gả tới nhà họ Đường theo lời bà bà giận hơn là vì con lại tìm một thằng vô dụng để cưới, mặt mũi nhà họ Bạch chúng ta mất hết rồi, con biết không 3 năm, mẹ cảm thấy nhà họ Bạch chúng ta đã hết lòng giúp đỡ và quan tâm cậu ta Chờ khi bố con khỏe lại con hãy ly hôn với cậu ta đi Nếu con không thích Phương Thế Hoa thì Hoàng Quốc đào này cũng không tệ Hai đứa còn là bạn thời đi học Hay là mẹ sẽ giới thiệu người khác cho con Mẹ quen biết nhiều người lắm Bạch Diệp Trì nghe mẹ mình nói muốn phản bác nhưng rồi lại không biết nên nói gì Mẹ Sao mẹ lại như vậy Mẹ thế nào Tiền viện phí của bố con Hoàng Quốc Đào đã đóng từ lâu rồi Đúng rồi, chúng ta phải gọi điện thoại cho Hoàng Quốc Đào Chuyện này chúng ta không thể trách cậu ấy được Có trách thì phải trách Trần Minh chết kia Chẳng lẽ muốn làm gì thì không nói trước được à Còn làm người ta bị đá Rồi bắt đến cục cảnh sát nữa Trong lúc nói Chu Minh Phượng lấy điện thoại di động ra Giống như đã hoàn toàn quên Ba nãy bà ta còn đá lên chán Trần Minh chết Còn đi đâu vậy thấy bạch diệp trì bước đi vội vã, chu minh phượng đuổi theo hỏi: còn đi thăm Minh chết? thăm cái gì mà thăm? đi thăm bạch tuyết kìa, thằng vô dụng kìa thì có gì đâu mà thăm. còn bạch diệp trì chợt cảm thấy mẹ mình không chịu ăn nói đàng hoàng, nhưng cho dù là vậy, cô vẫn bị chu minh phượng kéo đến phòng bệnh của bạch tuyết. mà lúc này trong phòng làm việc của viện trưởng trần minh chết đã được băng bó xong xuôi. thật ra đối với anh mà nói. Thì vết thương ngoài da này Không có gì đáng ngại ban nãy bởi vì anh thấy mệt mỏi oải Nên mới không hề phản kháng Hồi nữa anh cũng biết Trong tình huống thế này Có phản kháng cũng vô dụng Cậu Trần Vết thương của cậu Trần mình chết chậm rãi lắc đầu Không sao Ừ thì Cậu Trần Chẳng lẽ cậu không cảm thấy oan hay sao Nói thật lòng Một người đã giả nhiều tôi Mà còn thấy oan thay cậu còn chàng trai trẻ kia nữa rõ ràng chuyện này là do cậu ta làm có cần tôi gọi điện cho cục cảnh sát hay không tạm giam thằng nhóc đó trước rồi tính tiếp tơ hàng tùng nhìn trần minh chết đang tựa vào ghế sofa khẽ nhắm mắt thì thầm không cần đâu thằng hay mà thôi không cần phải vậy tình hình của bố tôi sao rồi tất nhiên đến bây giờ trần minh chết cũng biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì Nhưng bây giờ Trần Minh Chết không có tâm trạng Đi xử lý Hoàng Quốc Đào Bây giờ anh phải nhanh chóng xử lý Chuyện nhà máy rượu. Nếu cứ trì hoãn sẽ kéo theo những vấn đề khác À cậu Trần Chuyện này thì cậu cứ yên tâm đi Tôi đã sắp xếp phòng chăm sóc đặc biệt rồi Phùng Ninh Tài và đệ tử của ông ấy đang chăm sóc Ban nãy bệnh nhân đã tỉnh Nhưng cần phải nghỉ ngơi Trần Minh Chết gật đầu Vậy thì phiền viện trường tử Tôi cũng nghỉ ngơi xong rồi Tôi xin đi trước Trong khi nói chuyện Trần Minh Chết đứng lên Sau khi nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn Trần Minh Chết thấy đỡ hơn nhiều Mà sau khi Trần Minh Chết rời khỏi phòng làm việc Của viện trưởng Từ Hằng Tùng vội vã cầm điện thoại riêng Gọi điện thoại cho Thẩm Vinh Hoa Thật ra quan hệ giữa Từ Hằng Tùng và Thẩm Vinh Hoa Cũng không thân thiết mấy Nhưng vì Trần Minh Chết và Bạch Dũng Quang nhập viện Nên hai người mới liên hệ với nhau Từ Hằng Tùng biết năng lực của Thẩm Vinh Hoa Người như vậy cho dù ông ta đã 60 tuổi Nhưng vẫn muốn cố gắng làm quen Dù sao ông ta cũng có người thừa kế Nếu làm thân được với Thẩm Vinh Hoa Thẩm Vinh Hoa chỉ cần tùy tiện nói một câu Thì ở Tân Thành này Con trai ông ta có thể bước lên mây Kiếm được rất nhiều lợi ích Cái gì? Có chuyện này à? Hoàng Quốc Đào là ai? Sao chưa bao giờ nghe cái tên này? Hả? Ý của cậu Trần thế nào? Ờ Vậy cứ làm theo ý cậu Trần. Cảm ơn viện trưởng Từ Tiền thuốc thang của ông Bạch, anh cứ bao với tôi, rồi tôi sẽ cho người gửi. Ngoài ra tôi nghe nói, bệnh viện nhân dân muốn sửa sang khoa bệnh nhân nội chú. Vừa nghe câu này, nhất thời từ hàng tùng kích động. Đúng vậy, chúng tôi đã thiết kế xong rồi, nhưng mà... hahaha <cười> tiền không thành vấn đề. Lúc đó viện trưởng Từ cứ cho người đến gặp Ninh Phương. Cảm ơn ông Thẩm, chuyện này tôi sẽ tự mình đến ạ. Sau khi nói xong thì cúp máy Từ hàng tùng càng ngày càng cảm giác được E rằng Trần Minh Chiết này Không hề đơn giản như ông ta nghĩ Đến Thẩm Vinh Hòa mà cũng phải kính trọng như vậy Mà trong phòng bệnh Trần Minh Chiết mới vừa đi vào Đã nghe được giọng của cô em vợ Mẹ Con nói Con muốn ăn thịt kho tẩu Chú Minh Phượng đưa trái táo đã gọt xong cho Bạch Tuyết Sau đó lầm bầm Chẳng phải Trần Minh trước kia đã nói chỉ đi băng bó chút thôi à lừa như hủi ấy Mẹ, Bạch Tuyết em không sao chứ Thì ra cậu có biết đến đây à đi băng có chút vết thương nhỏ thôi mà cũng tốn hai tiếng đồng hồ có biết là trưa rồi hay không Chùa Minh Phượng đứng lên trách mắng Trần Minh chết Đúng rồi đó chẳng phải là bị đá vào đầu thôi sao còn đi băng bó lại nữa đúng là lãng phí tiền bạc giá băng keo cá nhân là được mà Đã chưa rồi, tôi đói rồi còn chưa chịu nhanh chân đi mua cơm cho tôi Bạch Tuyết ngồi trên giường bệnh Vừa ăn táo vừa sai bảo trần mình chiến Diệp Chi đâu? Cậu tưởng Diệp Chi cũng rảnh rối nhả nhã như cậu hả? Cậu là đàn ông con trai Mà suốt ngày ở nhà để cánh phụ nữ Kiếm tiền cực khổ Suốt ngày ngoài chơi bời ăn uống ra Thì cậu còn biết làm gì nữa Còn không chịu đi mua cơm mau lên Tiểu Tuyết muốn ăn thịt kho tàu Đi mau đi Chú Minh Phượng chán ghét, nhìn Trần Minh chết, xoay người cầm một quả táo rồi tự ngồi gọt, không nói gì nữa. Vừa rồi, liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.